Thậm chí, hắn không muốn trở lại cách lâm gia tộc tiếp nhận tẩy lệ, tình nguyện lưu lãng bên ngoài, chậm rãi tu luyện cũng như hiểu được đao phong khẩu quyết mà mẫu thân đã truyền cho. Tử vong đao phong lệnh, đây chính là tiêu thức cho thân phận của một hạch tâm thành viên của đao phong võ sĩ gia tộc nơi. Tử vong vị diện, cũng là vương bài khiến cho địch nhân phải kinh hoàng, theo truyền thuyết. mỗi một khối lệnh bài như vậy đều do tử vong đao phong a lai khắc tư tự mình luyện chế ra uy lực kinh người chỉ có huyết thống thần tránh trực hệ của cách lâm gia tộc mới có thể sử dụng mỗi khi khối lệnh bài bị hủy tử vong đao phong chủ thần a lai khắc tư cách lâm cao cao tại thượng sẽ có cảm ứng đao phong võ sĩ đáng chết như thế nào lại có một trực hệ hậu duệ của cách lâm gia tộc ở đây nhìn bộ khôi giáp màu đỏ máu dữ tợn trên người lý cha đức sâm địch áo cao mày lúc trước mặc dù biết lý cha đức sâm là một gã đao phong võ sĩ nhưng thấy thực lực của hắn cùng cự hán đầu bóng lường tư khoa đặc không sai biệt lắm còn tưởng rằng hắn chỉ là một gã ngoại vi thành viên bình thường của cách lâm gia tộc mà thôi không nghĩ tới đối phương lại là trực hệ hậu duệ hạch tâm của cách lâm gia tộc tử vong đao phong A Lai Khắc Tư cũng chính là một tuyệt thế cường giả có cấp bậc tồn tại ngang với Hắc Ám Quân Vương, Thành Chủ Vân Trung Thành và A Khuê Long Chủ Thần. Cho dù gia tộc có thế lực khổng lồ, địch áo cũng không dám dễ dàng cùng cách lâm gia tộc gây ra thâm cừu đại hận. Trăm ngàn năm qua, A Khuê Long thần hệ cùng tử vong quân vương giết nhau bất phân thắng bại. Nếu cách lâm gia tộc luôn bảo trì trung lập lại gia nhập vào trận doanh của tử vong quân vương, hậu quả không thể tưởng nổi. Nếu bởi vì chuyện này mà làm bộc phát ra xung đột kích liệt với cách lâm gia tộc Sợ rằng với thân phận là thiếu gia của mình cũng khó thoát khỏi trừng trị nặng nề của gia tộc Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 611 Thần chức uy năng làm sao bây giờ Nhìn huyết sắc trọng giáp giữ tợn trên người lý cha đức sâm Địch áo trần chờ không quyết Không cam lòng cứ như vậy mà bỏ qua Trong nhất thời lại cũng không dám coi thường vọng động, với thực lực của đông đảo hộ vệ, giết chết Lý Cha Đức sâm không khó nhưng là, nếu vì vậy mà cùng cách lâm gia tộc kết hạ thâm cửu đại hận, thì rất phiền toái. Tử vong Đao Phong, quả nhiên là tử vong Đao Phong chiến giáp. Không nghĩ tới, còn có thể ở đây gặp được một tên Đao Phong võ sĩ chính thức, khác với địch áo đang cau mày suy tính. Đông đảo lưu lãng giả khi nhìn thấy khôi giáp trên người Lý Cha Đức Sâm thì trước mắt sáng người, thấy được hy vọng thoát khốn. Sợ hãi qua đi, đều như cố ý vô tình dựa vào. A Khuê Long thần hệ rất cường đại, nhưng đao phong võ sĩ của cách lâm gia tộc tại các đại vị diện cũng nổi danh đỉnh đỉnh, không chút nào thấp hơn. Có một gã đao phong võ sĩ chính thức làm chỗ dựa thì chắc chắn sẽ an toàn hơn. Trăm ngàn năm qua... A Khuê Long thần hệ đến từ trật tự vị diện đã dùng một chàng giết chóc để xác định địa vị của bọn họ, dùng máu tanh để phá hủy đi tin tưởng cùng dũng khí của địch nhân. Nhìn cả tòa doanh trại bị bao vây bởi hộ vệ của địch áo, xem ánh mắt lạnh như băng cùng sát khí tận trời của bọn hắn, mọi người càng ngày càng dám chắc đối phương có ý đồ giết người diệt khẩu. Lúc này... Lý Cha Đức Sâm động thân đi ra không thể nghi ngờ là đã cấp cho bọn họ thấy được một tia hy vọng. Lý Cha Đức Sâm không phải rất cường đại, trong số lưu lãng giả ở đây những người lợi hại hơn hắn không ít. Nhưng so sánh về thực lực, mọi người càng coi trọng thân phận của hắn. Cách lâm gia tộc có nhân số khổng lồ, nhưng là trực hệ hậu duệ của tử vong đao phong. A-Lai Khắc Tư thì không nhiều lắm. Có thể mang theo trong mình một khối tử vong đao phong lệnh, điều đó nói rằng thân phận của Lý Cha Đức xâm tuyệt đối không đơn giản, cho dù thực lực cường thỉnh trở lại, những người của A Khuê Long thần hệ cũng không dám dễ dàng giết người diệt khẩu đối với thành viên hạch tâm của cách lâm gia tộc. Hồ Đông Đảo lưu lãng giả tốc độ rất nhanh, nhanh chóng tụ tập lại, kết thành một thế trận phòng ngự khẩn mật, đối phó với địch nhân, mặc dù đại bộ phận đều chỉ có thực lực trung vị thần. Thậm chí hạ vị thần, nhưng nhân số đông đảo, sau khi cùng đoàn kết lại thì thực lực cũng không phải chuyện đùa. Thiếu ra, để cho ta tới, trực tiếp chém hết đầu của bọn chúng xuống. Tên mập mập xuẩn xuẩn dục động, đối với đám lưu lãng giả kết trận lại rất khinh thường. Đôi mắt nhỏ như hạt đậu hết nhìn khuôn mặt của tinh linh đại tế tự, rồi lại liếc qua bộ ngực đầy đặn của yêu cơ một cái, nở nụ cười dâm đãng, phất lạp cơ mễ nhị. Đau của ngươi quá chậm, cho dù người khác có đứng bất động thì ngươi phải mất nửa ngày mới chém chúng, để ta lên. Tên so với thi vu vương còn ốm hơn rút ra một thanh lợi kiếm sắc bén, nhẹ nhàng bắn ra. Đái duy tư, da mặt của ngươi cũng dày thật, lần trước thua thảm như vậy thế mà vẫn còn dám nói là tốc độ nhanh hơn ta. Tên mập mạp phất lạp cơ mễ nhỉ trợn đôi mắt trắng dã lên, lớn tiếng phản bác. Đông đảo lưu lãng giả nghiêm thần đề phòng, khẩn trương không thôi, e sợ cho mấy tên A khuê long thần hệ này đột nhiên đại khai sát giới. Người trẻ tuổi địch áo đối với hai tên bên cạnh đang tranh cãi đòi ra tay trước không có ý kiến gì, nhìn bộ dáng, tựa hồ căn bản là không để mọi người trong mắt, vẫn là câu nói kia, ta cho đám người hiểm nghi này một cơ hội cuối, chỉ cần các ngươi có thể cùng tiến lên, đánh bại đi hai vị thị vệ này của ta. Chúng ta lập tức rời đi ngay, nếu không, những người hiểm nghi phải đi theo chúng ta. Sau khi trầm ngâm một lát, tên địch áo âm hiểm rốt cuộc cũng quyết định, một câu nói về những người hiểm nghi, nhanh chóng chia rẽ nhóm của Dương Lăng cùng những lưu lãng giả khác ra. So với mạo hiểm giết người diệt khẩu thì không bằng tập trung lực lượng đối phó với những người mấu chốt. Chỉ cần mang Dương Lăng giá giết chết, đào đi thần cách của hắn, mang tinh linh đại tế tự sinh đẹp đi. Vậy là đã quá đủ rồi. Các lưu lãng giả như hắc Bảo lão nhân vi nhĩ khảo khắc tư không quan hệ trọng yếu, những lưu lãng giả khác càng không cần phải nói. Cứ như vậy, vừa có thể đạt được mục đích, vừa không kết thâm thù đại hận với cách lâm gia tộc sau lưng Lý Cha Đức Xâm. Mặc dù trước mặt mọi người giết đi Dương Lăng, khi lộ ra tin tức có thể lưu lại một ít ẩn họa, nhưng so với giết chết Lý Cha Đức Xâm, cùng cách lâm gia tộc kết thành huyết hải thâm cừu Thì bên nào nhẹ bên nào nặng đã rõ ràng. Sau khi lạnh lùng cười cười. Địch áo nhỏ giọng phân phó vài câu với tên mập mạp Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ. Tên kia nghe xong liền gật gật đầu. Lĩnh mệnh đi ra. Hô một tiếng bay đến trước mặt đám người dương lăng. Ha ha cười to. Đến đây đi. Không sợ chết thì cứ tiến lên hết. Cho các ngươi thưởng thức sự lợi hại của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ ta. Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ tự thị thực lực cường đại. Căn bản là không để nhóm Dương Lăng vào mắt. Đao phong võ sĩ rất lợi hại. Đáng tiếc, Lý cha Đức sâm còn xa mới tu luyện đến cao giai, Không cách nào tạo thành uy hiếp trí mạng với hắn. Thần giai cường giả bình thường. Cho dù là một đám thượng vị thần cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi nhóm của Dương Lăng ngay cả thượng vị thần cũng chỉ được vài người. Mặc dù nắm chắc thắng lợi, nhưng vì tránh cho đêm dài lắm mộng. Phất lạp cơ mễ nhị theo lệnh của địch áo, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Cầm trong tay một thanh đại đao sắc bén, yên lặng niệm vài câu chú ngữ, triển khai thần vực. Nháy mắt, khỏa giới chỉ vốn ảm đạm vô quang trên ngón tay liền bùng phát hồng quang. Một cái long đầu dự tợn như ẩn như hiện, hô uy áp trầm trọng truyền ra xa xa, bao phủ cả tòa lưu lãng giả doanh trại. Đừng nói mấy tên kim sắc đấu vòng võ sĩ chỉ có thực lực đứng phía sau kiếm thần kiệt lạp nhị đức. Ngay cả đông đảo lưu lãng giả có thực lực hạ vị thần cũng cả người chấn động. Tứ chi cứng ngắc vô lực, cả người run rẩy thiếu chút nữa không thể thở nổi. Trọng lực bên trong doanh trại phản phất trong nháy mắt đã tăng thêm 10 lần, thậm chí vài chục lần. Thần chức uy năng, thần vực của thần giai cường giả có thần chức. uy lực vượt xa so với thần giai cường giả bình thường, long đầu giới chỉ, cường giả thượng vị thần đỉnh có thần chức. Nhìn hồng quang bao quanh phất lạp cơ mễ nhỉ, lại xem long đầu giới chỉ đang bùng phát hồng quang nơi ngón tay hắn, đám người vi nhĩ khảo khắc tư cùng Lý Cha Đức xâm khó khăn nuốt nước miếng. Mặc dù đã biết rằng thực lực của đối phương rất cường đại, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới lại là một cường giả chính mình có thần chức. Một cường giả có thần chức, cho dù là kẻ yếu nhất, trên giới chỉ chỉ có một long đầu cũng không phải là người bình thường có khả năng đối phó. Thần lực gia trì của long đầu giới chỉ, tăng mạnh lực công kích cùng khả năng phòng ngự. Long đầu giới chỉ hội tự nguyện lực của tín đồ, khiến cho người sở hữu thu được thần lực cuồn cuộn không ngừng. Đây là uy lực chính thức của long đầu giới chỉ. Nhìn long đầu giới chỉ đang bùng phát hồng quang trên ngón tay của phất lạp cơ mễ nhị. Dương lăng khiếp sợ không thôi. Nhanh chóng nhớ tới hơn 10 mai long đầu giới chỉ thu được bên trong cách bố lạp thần miếu. Nhớ tới cửu long giới chỉ tại tòa thành dưới đáy biển. Mới chỉ là giới chỉ có một long đầu mà đã lợi hại như vậy. Nếu có 5 long đầu, thậm chí chín long đầu thì sẽ thế nào? Ta nói rồi, vô luận là ai? Cũng đừng mơ giết chết đi huynh đệ của ta cũng như cướp đi người ta yêu. Sau khi hít sâu mấy hơi, lý cha đức xâm thân mặc đao phong chiến giáp màu đỏ máu bước ra, trực diện đối đầu với uy áp của phất lạc cơ mễ nhị. Mặc dù hắn vẫn không muốn quay về gia tộc để nhận tẩy lễ, không muốn gặp mặt người cha chưa từng thấy mặt nhưng với huyết mạch kiêu ngạo của tử vong đao phong, khiến cho hắn luôn dũng cảm trực diện đối mặt với những địch nhân cường đại. Dũng cảm đối mặt với hết thảy khó khăn. Chỉ có đao phong chết trận, không có đao phong đầu hàng. Tốt, Lý Cha Đức Xâm vinh đệ, chúng ta không phải đơn độc chiến đấu. Dương Lăng cắn chặt răng, phất tay triệu ra đám thần dai ma thú hải Đức lạp cùng ba đặc lạc đầu bóng lưỡng. Rồi bước đến bên cạnh Lý Cha Đức Xâm, cùng hắn sóng vai tác chiến. Thừa dịp mọi người không chú ý, còn lén lút lấy ra cửu long giới chỉ đeo lên ngón tay. Mặc dù không biết Mai Giới Chỉ này có tác dụng gì, không biết phát huy uy lực của nó như thế nào, nhưng đối mặt với Phất Lạc Cơ Mễ Nhĩ có thực lực kinh người, đối mặt với áp lực chưa từng có trước đó, Dương Lăng có một trực giác, Mai Giới Chỉ này có lẽ sẽ gây cho mình sự ngạc nhiên không nhỏ. Chiêm Bạc Thuật là một phân chi của linh hồn vu thuật, cũng là một phân chi thần bí nhất, khó tu luyện nhất. sau khi tiến dai lên hồn vu mặc dù chính mình vẫn không cách nào nắm giữ sự huyền bí của chiêm bạc thuật nhưng theo sự tăng mạnh đột ngột của vu lực cùng tinh thần lực theo sự thấu hiểu càng lúc càng sâu đối với linh hồn vu thuật dương lăng phát hiện cảm giác của chính mình càng ngày càng nhạy cảm rất nhiều khi trong lòng đều có một trực giác mơ hồ phảng phất như là có giác quan thứ sáu dọc theo đường đi chính nhờ trực giác nhạy cảm này cùng sự dò xét của giác phong thù Mới lần lượt Hữu kinh vô hiểm tránh được sự ngăn chặn của đông đảo thâm uyên ác ma, các ngươi mau lui lại phía sau, rút lui càng xa càng tốt. Sau khi dặn dò tộc nhân nhanh chóng rút lui, kiếm thần kiệt lạp nhị đức không chút do dự đi tới bên cạnh dương lăng. Phía sau, tinh linh đại tế tử đang nắm ma pháp trượng cũng gắt gao theo sát, không có chút do dự. Già cả rồi, sống nhiều năm như vậy cũng đã đủ rồi. Nhìn lý cha đức xâm anh dũng, Lại nhìn Dương Lăng cùng tinh linh đại tế tự sẵn sàng hy sinh không hề do dự. hắc bảo lão nhân vi nhĩ khảo khắc tư. Bà, một tiếng rút cây nhuyễn kiếm từ bên hông ra. Bước đi đến bên cạnh đám người Dương Lăng. Phía sau, hơn 10 tên lưu lãng giả nhìn nhau mấy cái. Trần chờ một lát rồi ăn ý đi nhanh đuổi kịp. Trải qua vô số năm tháng đi cùng Lý Cha Đức xâm lưu lãng qua các vị diện. Bọn họ đều cùng sóng vai tác chiến. Cùng nhau trải qua vô số mưa gió, thiết lập nên một sự hữu nghị sâu đậm. Mặc dù hiểu được thực lực của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ vượt xa thượng vị thần bình thường, nhưng cũng không có bất cứ người nào lui về phía sau. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Nếu các ngươi đã muốn chết vậy thì đừng trách ta. Nhìn nhóm dương lăng nhanh chóng kết trận, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ ha ha cười to, hai mắt lóe lên hàn quang, Lý Cha Đức Xâm không thể giết. Tinh linh đại tế tử cũng không thể chết được, còn những người khác thì không có gì phải băn khoăn, có thể tận tình giết hại. Hô một trận gió lạnh thổi qua, lá rụng bị thổi lên cuồn cuộn đầy trời. Các lưu lãng giả vây xem đều lui lại xa xa, nhìn không chuyển mắt. Một hồi đại chiến kinh thiên động địa chuẩn bị xảy ra. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 612, Đại Địa Pháp Tắc, nhớ kỹ, tên của ta là Phất Lạp Cơ Mễ nhị A Khuê Long, chết ở dưới đao của ta, các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Tên Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ mập tròn như trái banh thịt lạnh lùng cười cười, hai tay cầm đao, lời còn chưa dứt đã hóa thành một đạo hát quang, như tia chớp hướng mọi người đánh tới. Hô chịu sự hạn chế từ thần vực của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ. Tốc độ cùng lực lượng của mọi người đều bị giảm đi rất nhiều nhưng đối với quả bóng thịt phất lạp cơ mễ nhĩ này thì lại như cá gặp nước. Tốc độ nhanh kinh người, nháy mắt như tia chớp xuất hiện trước mặt mọi người. Đại đao sắc bén tản mát ra phô thiên cái địa sát khí, đao mang sắc bén lưu lại một đạo vết rách thật sâu trên mặt đất. Không gì không thể phá, làm kẻ khác nhìn thấy phải kinh hãi. Lôi đỉnh phong bạo. nhìn phất lạp cơ mễ nhĩ như tia trước lao tới lý cha đức xâm đồng tử co rút nhanh sau khi quát lên một tiếng lớn thì không lùi mà tiến dơ trọng kiếm sắc bén đánh qua đao phong khôi giáp màu đỏ máu khắc đầy phụ văn huyền ảo không chỉ triệt tiêu đi ảnh hưởng từ thần vực của phất lạp cơ mễ nhĩ mà còn là đề thăng tốc độ cùng lực lượng của hắn trọng kiếm cao bằng nửa người huyết sắc chiến giáp phủ đầy những cây gai nhọn nơi các khớp nối hình thể hùng vĩ cộng thêm tốc độ như vân báo cùng khí thế như mãnh hổ hết thảy khiến cho lý cha đức xâm thoạt nhìn cực kỳ hung mãnh phảng phất như là sát thần uy phong lẫm lẫm tử vong đao phong không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy được đao phong khôi giáp chính thức giết giết hắn nhìn lý cha đức xâm uy phong lẫm lẫm các lưu lãng giả đang quan sát cuộc chiến lớn tiếng hoan hô Thậm chí còn dùng sức hưa lên vũ khí sắc bén trong tay. Nếu không phải là đã biết rõ đối thủ, bọn họ sớm đã lao ra chém nhóm địch áo thành tương thịt. Hừ, tiểu tử cách lâm gia tộc kia, không muốn chết thì cút ra xa một chút. Nhìn lý cha đức xâm chẳng biết sống chết đâm đầu đánh tới, quả cầu thịt phất lạc cơ mễ nhĩ gửi lạnh một tiếng, hô một tiếng lại tăng tốc, hung hăng chém ra một đao. Đinh sau một tiếng ba chạm, trọng kiếm cứng rắn của Lý Cha Đức Sâm đã bị chém làm hai đoạn. Theo sát, một cổ lực lượng bài sơn đảo hải dọc theo kiếm truyền vào, hổ khẩu tê dại, ngực như bị trùy đánh vài, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ một chiêu, hắn với thực lực thượng vị thần đỉnh cũng bị thương nặng, cho dù có đao phong khôi giáp hổ thể, vẫn không phải là đối thủ của đối phương. Trước khi tu luyện đến cao giai Đao Phong võ sĩ, hắn căn bản là không có biện pháp phát huy ra uy lực của Đao Phong khôi giáp. Thần chức cường giả vượt xa khả năng đối phó của thượng vị thần bình thường. Nhìn một màn kinh người này, đám lưu lãng giả bàng quan đứng quanh không một tiếng động, trong lòng lạnh như băng. Mặc dù đã biết thần chức cường giả có thực lực kinh người, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới lại kinh khủng đến như thế. Trách không được nhóm địch áo lại ngạo mạn như vậy. Trách không được hung danh của A khuê Long thần hệ lại lan xa. Chỉ là một tên thị vệ bình thường mà đã kinh khủng như vậy. Có thể tưởng tượng được nếu như là cao thủ đứng đầu trong gia tộc thì sẽ đến thế nào. Không gian trói buộc. Khác với Lý Cha Đức xâm cắn răng đâm đầu xông lên. Dương Lăng lấy ra huyết tinh linh trùy thủ sắc bén. Nhanh chóng mở rộng khoảng cách với Phất Lạc Cơ Mễ Nhĩ. 4. Hắn còn muốn trước tiên dựa vào người đông thế mạnh để áp đảo đối phương. Tại thời khắc mấu chốt thi triển không gian trói buộc, rồi dùng chiến hồn đao thi triển phản kích trí mạng. Nhưng mắt thấy Lý Cha Đức xâm chỉ một chiêu đã bị thương nặng, thân lâm hiểm cảnh, dưới sự khiếp sợ không thể làm gì khác hơn là phải ra tay chứ. Hô theo một tiếng quát của Dương Lăng, trên chiến trường nhanh chóng toát ra tinh vụ nồng đậm. Nhanh chóng đẩy lui thần vực của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ Trong phạm vi tinh vụ bao phủ Đám người Hải Đức Lạp cùng hắc bảo Lão Nhân Vi Nhĩ khảo khắc tư Đều cảm thấy cả người nhẹ đi Lực lượng cùng tốc độ nhanh chóng khôi phục Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ lại cảm giác được một cổ áp lực trầm trọng Lực lượng cùng tốc độ đều bị làm yếu đi đến một mức độ nhất định Mặc dù Dương Lăng mới chỉ lĩnh ngộ một phần của không gian trói buộc vu thuật huyền bí Nhưng uy lực của thượng cổ vô thuật thì không phải một cái thần vực bình thường có khả năng so sánh. Uy áp vô tận, ngay cả thần chức cường giả cũng vô pháp thoát khỏi, chỉ là trình độ chịu hạn chế lớn nhỏ bất đồng mà thôi. Di, đây là thần vực của pháp tắc gì? Quả cầu thịt lớn phất lạp cơ mễ nhĩ nghi hoặc chừng lớn đôi mắt nhỏ như hạt đậu. Một cước đá văng lý cha đức xâm đang bị thương nặng sang một bên, miễn cho tên liều mạng này lại lao đến làm vướng tay vướng chân, rồi lập tức phi thân vượt qua xúc thủ của thiên thủ huyết đằng y lễ toa bạch. Làm một gã thần chức cường giả, hắn đã đi qua vô số vị diện, đã trải qua chẳng biết ít nhiều bao nhiêu mưa gió, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua thần vực cổ quái như không gian trói buộc, ngay cả thần chức cường giả cũng không thể thoát khỏi. không cách nào tưởng tượng nếu tên trung vị thần nho nhỏ dương lăng này một ngày nào đó tiến dai lên thượng vị thần đình cũng có thần chức của chính mình thực lực sẽ cường đại đến cỡ nào thứ lãng giết đối mặt với địch nhân có thể uy hiếp mình biện pháp tốt nhất chính là sớm phát hiện ra chứ dùng thực lực cường đại của chính mình giết đi nhìn tinh vụ chung quanh càng ngày càng nồng đậm phất lạp cơ mễ nhị không hề do dự Quyết đoán thi triển ra công kích sở trường nhất suy lấy phất lạc cơ mễ nhĩ làm trung tâm Bên trong phương viên mấy trăm bước toát ra dày đặc địa thứ Dùng thế xét đánh không kịp bưng tai xuyên thủng thân thể của vài tên lưu lãng giả Một đầu thần dai cử tượng không kịp tránh khỏi Thân thể khổng lồ trong trước mắt đã bị đâm thành tổ ong Khôi giáp chắc chắn cũng không phát huy nổi tác dụng Trong nháy mắt đã bị đánh nát Thần cách cứng rắn cũng không may mắn thoát khỏi bị địa thứ bén nhọn đánh tan thành mảnh nhỏ nhanh bay lên nhanh sau khi kinh hiểm tránh thoát một mảnh địa thứ dày đặc dương lăng bay thẳng lên trời không dám ở dưới đất nữa trong lòng thầm kêu may mắn đã không chịu thi vu vương cự viên vương cùng những ma thú không biết phi hành ra trợ chiến nếu không sợ rằng chỉ một đợt công kích này đã làm tất cả ngộ nạn đối mặt với tên phất Lạp cơ mỹ nhị chính mình có thần trước Thượng vị Thần cũng phải cố hết sức, nhưng người chỉ có thực lực lĩnh vực càng không cần phải nói. Tuyệt đối chịu không nổi một kích, nhân số dù nhiều cũng vô dụng, trừ phi là lĩnh ngộ được vạn thú lĩnh vực cường đại. Thứ Lãng ngập trời Sau khi đánh ra một chiêu làm cho mọi người đều kinh hoàng bay lên, Phất Lạp Cơ Mễ nhị tàn nhẫn cười lạnh, lập tức hung hăng một quyền đánh thẳng vào mặt đất. Oanh một tiếng địa thứ trên mặt đất như đao nhọn tất cả đều bay thẳng lên Công kích không khác biệt mọi người nơi không chung Đồng thời kiệt lực triển khai đại địa thần vực Để ép phạm vi bảo phủ của không gian trói buộc của Dương Lăng Với khả năng làm yếu đi lực lượng cùng tốc độ của mọi người Long đầu giới chỉ trên ngón tay bùng phát hồng quang Cuộn cuộn không ngừng bổ sung thần lực đang tiêu hao nhanh chóng A sau một mảnh địa thú dày đặc rít lên bắn qua Hơn 10 tên lưu lãng giả thân bị thương nặng như mưa rơi thẳng xuống đất Ngay cả thiên thủ quan âm y lễ toa bạch chính mình có vô số đạo xúc thủ hộ thể Cũng bị một cây địa thứ xuyên thủng chân, máu tươi tuôn trào Không ai nghĩ đến, trên mặt đất đột nhiên lại toát ra vô số địa thứ sắc bén cứng rắn như vậy Càng không ai ngờ, rậm rạp địa thứ cũng có thể bay thẳng lên không Không ai nghĩ đến, phất Lạc cơ mễ nhị tu luyện đại địa pháp tắc đến một mức kinh khủng như vậy Một kích trí mạng, giết. Sau khi giúp đỡ tinh linh đại tế tự tránh khỏi mấy cây địa thứ sắc bén, mắt thấy cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Kiếm thần kiệt lạp nhị đức cắn răng phóng tới. Toàn lực thi triển ra một kích uy lực nhất của mình. Dương Lăng triển khai lôi điện thần vực, phát ra từng luồng xà hình tia trước suy suy tác hưởng. Tinh linh đại tế tự tay cầm ma pháp Trượng thi triển ra sinh mệnh lao lung cực kỳ hao tổn thần lực. Đám người thiên thủ huyết đằng cùng hắc bào lão nhân vi nhĩ khảo khắc tư cũng đều phát khởi phản kích. Đáng tiếc, tất cả đều bị Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ dùng tốc độ rất nhanh tránh thoát. Mặc dù lực lượng cùng tốc độ đều bị hạn chế không nhỏ dưới không gian trói buộc của Dương Lăng, nhưng thực lực của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ thật sự quá mạnh mẽ. Cho dù đã bị yếu đi hơn phân nửa, tốc độ vẫn không phải là người bình thường có khả năng so sánh. Ha ha ha, đi tìm chết. tất cả đều đi tìm chết đi nghiêng người tránh khỏi một kích trí mạng của kiếm thần kiệt lạp nhị đức phất lạp cơ mễ nhĩ liền hô một tiếng đánh tới một đao trong nháy mắt đã chặt bỏ đi năm cái đầu lâu của lưu lãng giả đối với công kích cận thân bất ngờ của hắn lưu lãng giả có thực lực trung vị thần căn bản là không kịp phản ứng a hỗn đãn ta phải giết ngươi Mắt thấy đám huynh đệ đã cùng mình lưu lãng chẳng biết bao nhiêu năm bị chặt đầu. Lý cha đức xâm đang bị thương nặng vẫn bất chấp tất cả đánh tới. Không thèm phòng bị. Hận không thể dùng gai nhọn trên đao phong khôi giáp đâm cho phất lạp cơ mễ nhị chảy ra đến một giọt máu cuối cùng. Hô lý cha đức xâm tốc độ rất nhanh. Đáng tiếc, tốc độ của phất lạp cơ mễ nhị còn nhanh hơn. Thoạt nhìn thì thấy có vẻ béo như một heo, bụng về như chim cánh cụt. Nhưng trên thực tế còn linh hoạt hơn cả cá trạch Phúc một tiếng lại một cước đá bay đi Lý Cha Đức Xâm ra xa xa. Vì tránh kết hạ thâm cửu đại hận với cách lâm gia tộc. Không thể giết tên Lý Cha Đức Xâm này. Nhưng Phất Lạp Cơ Mễ nhị không ngại hung hăng giáo huấn tên liều mạng này. Băng phong vào. Mắt thấy thực lực kinh người của đối phương. Dương Lăng không chút do dự điệp ra thêm lực lượng lĩnh vực cùng băng phong lĩnh vực. Phất tay phát ra một đạo băng phong bạo sắc bén, ngàn vạn đạo đồ linh tiện ẩn chứa linh hồn công kích rít lên, nhắm thẳng não môn của Phất lạp cơ mễ nhĩ đánh tới. Hy vọng với ngũ hành độn thuật cùng trói buộc không gian có thể áp đảo đối phương. Chiến hồn đao uy lực kinh người, nhưng bởi vì tinh thần lực cùng vô lực không đủ, sau khi thi triển không gian trói buộc chỉ có thể xuất ra chiến hồn đao một lần, không tới thời khắc mấu chốt. Dương Lăng cũng không muốn dễ dàng dùng ra tuyệt chiêu cuối cùng này. Nếu không cách nào một kích giết đi hoặc làm đối phương bị thương nặng với năng lượng khô kiệt của chính mình, đến lúc đó tuyệt đối là chết chắc. Tên thứ sáu, Phất lạp cơ mễ nhĩ một đao chém một gã lưu lãng giả có thực lực thượng vị thần thành hai nửa, sau đó hơi nghiêng người, hiệu kinh vô hiểm tránh thoát được băng phong bảo của Dương Lăng. Hai mắt thí huyết đỏ bừng, đằng đằng sát khí. Trên mặt mang theo một tia tươi cười tàn nhẫn. Ha ha ha, ta nói rồi, các ngươi đều phải chết. Bây giờ đến phiên ngươi. Nhìn dương lăng cách đó không xa sắc mặt ngưng trọng. Phất lạp cơ mễ nhị ha ha cười cười. Nhanh chóng tập trung vào linh hồn ba động của hắn. Rồi lập tức giơ đại đao dính đầy máu lên đánh tới. Tốc độ rất nhanh. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com, chương 613, Cửu Long hộ Thể Hô, cho dù bị không gian trói buộc ảnh hưởng, tốc độ bị giảm mạnh, nhưng tốc độ của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ vẫn còn rất nhanh, trong nháy mắt đã nhảy đến trước mặt Dương Lăng, thanh đao sắc bén vung lên, tản mắt ra một làn đao mang, chém về phía đầu Dương Lăng, trời ạ, tránh mau, nhanh, lợi hại. Quả nhiên thực lực mạnh hơn thượng vị thần đình, nhìn phất lạp cơ mễ nhĩ với tốc độ rất nhanh, công kích sắc bén, đám lưu lãng giả vây xem lớn tiếng kêu lên, có người trợn mắt há mồm, có người thở dài, có người rất là lo lắng, có một ít tên khôn ngoan thậm chí còn lặng lẽ rời khỏi doanh trại, chạy đến lưu lãng tòa thành, trốn khỏi đây càng xa càng tốt. Mặc dù đám người A khuê long thần hệ nói chỉ đối phó kẻ tình nghi mà thôi. Chỉ ra tay với nhóm Dương Lăng nhưng không ai biết bọn họ có giết người diệt khẩu hay không, không ai dám cam đoan có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hay không. Đây là thực lực của thần chức cường giả, nhìn phất lạp cơ mễ nhĩ lao đến như tia trước, nhìn đao mang kinh khủng trên tay hắn, Dương Lăng trợn mắt, thuấn di ra ngoài. Thực lực của đối phương thật sự quá mạnh, ngay cả thâm uyên ác ma bị rơi vào không gian trói buộc hành động cũng rất khó khăn. Không ngờ rằng, tên Phất lạc Cơ Mễ Nhĩ này tốc độ còn nhanh như thế. Cứng đối cứng không thể là biện pháp tốt, cho dù mọi người cùng sông lên cũng không phải đối thủ. Chỉ có một biện pháp duy nhất là lợi dụng không gian trói buộc và ngũ hành độn thuật cầm cự đối phương. Từ từ tìm kiếm nhược điểm của đối phương, ở thời khắc cuối cùng dùng chiến hồn đao phát động công kích trí mạng. Hừ, chạy đi đâu một kích thất bại, nhìn Dương Lăng tốc độ quá nhanh. Phất lạp cơ mễ nhị quát lên một tiếng, không ngờ, thân hình dương lăng lóe lên, công kích lại thất lại. Thanh đao sắc bén chém vào không khí, địa thứ dậm rạp không có biện pháp làm gì được hắn, mỗi lần đều bị dương lăng thuấn di tránh được. Dựa vào không gian trói buộc và tinh vụ nồng đậm, dương lăng như cá gặp nước, ngũ hành độn thuật phát huy hoàn mỹ, mỗi lần đều tránh thoát, khiến cho phất lạp cơ mễ nhị giận điên người. Thiếu ra... Không gian pháp tắc rất là thâm ảo, người bình thường cơ bản không thể tu luyện được. Đối phương với không gian pháp tắc thành thạo đến thế, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Hoặc là có một đạo sư cực kỳ lợi hại, hoặc là đến từ một đại gia tộc rất cường đại. Ta thấy, nhìn phất lạp cơ mễ nhị tấn công lần nào cũng thất bại. Lão già áo đen ở sau địch áo đi ra, vẻ mặt âm trầm, trần chờ một lát rồi nói tiếp, ở trong nhóm bọn họ. ta không cảm ứng được long đầu giới chỉ bị mất hay là bỏ qua đi nhìn tốc độ dương lăng rất là kinh người cảm giác vu lực ba động mịt mờ trong cơ thể hắn lão già áo đen rất là trầm tư mặc dù a khuê long thần hệ có thực lực mạnh mẽ nhưng hắn cũng không muốn thiếu ra trêu chọc phiền toái ở khắp nơi giết chết dương lăng không khó nhưng nếu vì thế mà chọc phải một thế lực lớn cường đại thì phiền toái nhiều huống hồ Còn có một tên tử vong đao phong đang bị thương nặng. Không ai biết Lý Cha Đức sâm có quan hệ gì với cách lâm gia tộc. Hắc hắc. Bỏ qua. Địch áo cười lạnh. Duy tháp lợi. Bởi vì tu luyện không gian pháp tắc quá khó khăn. Cho nên dù thế nào cũng muốn đoạt được thần cách của hắn. Kẻ thù của gia tộc ở các vị diện đã rất nhiều rồi. Thêm một kẻ nữa cũng không quan trọng. Tinh linh đại tế tự xinh đẹp khiến mắt địch áo sáng rực lên. chuẩn bị bắt nàng lại rồi từ từ giải bảo nhưng giết chết Dương Lăng cướp lấy thần cách của hắn càng quan trọng hơn chỉ cần dung hợp thần cách của hắn và lĩnh ngộ không gian pháp tắc địch áo tin rằng thực lực của mình sẽ tăng mạnh qua đó có thể đánh bại mấy người anh em cùng cha khác mẹ thuận lợi tiếp quản gia tộc đến lúc đó có thể hô mưa gọi gió muốn gì có nấy dẫm nát mấy tên anh em không vừa mắt dưới chân cũng không có vấn đề gì Nhưng, địch áo thiếu ra, lão già áo đen tên là Duy Tháp Lợi còn chuẩn bị khuyên vài câu nữa, nhưng thấy vẻ mặt địch áo càng lúc càng âm trầm, không nhịn được nhíu mày, đành phải dừng lại, lắc đầu thầm thở dài một hơi. Lôi đỉnh phong bạo, nghiêng người tránh thoát công kích của phất lạp cơ mễ nhị, Dương Lăng gia trì đại địa thủ hộ, lập tức phát ra một đạo tia trước thô to, phát động công kích. Tia chúc chói mắt đột nhiên xuyên qua bầu trời, trong nháy mắt rơi xuống đầu phất lạp cơ mễ nhĩ, từng đạo nối tiếp nhau, trong nháy mắt tạo thành một lưới điện dày đặc, như con rắn độc đang cuộn quanh phất lạp cơ mễ nhĩ vậy. Lôi điện pháp tắc, phất lạp cơ mễ nhĩ sửng sốt kêu lên, phất tay hình thành một vòng bảo hộ ở bên ngoài cơ thể, ngăn cản tia trước rậm rạp ở bên ngoài. Không gian pháp tắc đã rất kinh người. Không ngờ rằng tên Dương Lăng này còn tu luyện lôi điện pháp tắc uy lực kinh người. Ở đông đảo vị Diện, tu luyện tự nhiên pháp tắc và tử vong pháp tắc nhiều vô số kể. Nhưng người tu luyện không gian pháp tắc và lôi điện pháp tắc lại rất hiếm có. Đồng thời tu luyện cả hai loại này càng ít hơn. Không gian pháp tắc và lôi điện pháp tắc rất khó tu luyện. Người bình thường tốn ngàn vạn năm cũng không đột phá được để tiến ra ai. Người tu luyện thành công đều là thiên tài vạn năm khó gặp. Đồng thời tu luyện thành công hai loại pháp tắc này càng là thiên tài trong thiên tài. Tử vong quấn quanh, nhìn thấy Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ bị lôi đình phong bảo của Dương Lăng vây khốn. Y lễ toa ở cách đó nắm bắt cơ hội, không để ý tất cả lao tới. Xúc tu dậm rạp vươn ra, muốn cuốn chết đối phương. Kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức, tinh linh đại tế tử cũng xông lên. Hy vọng có thể hợp sức giết chết Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ. Ngay cả Lý Cha Đức Sâm đang bị thương nặng cũng sông lên. Ha ha ha, tốt, vừa bạn có thể giết hết bọn ngươi, thấy mọi người không hẹn mà cùng sông lên. Phất lạp cơ mễ nhị không sợ mà còn mừng rỡ nhỏ giọng ngâm nga một lát, lập tức vung tay phải lên. Trong nháy mắt, chỉ thấy long đầu giới chỉ trên ngón tay hắn đỏ rực lên, bao phủ trong phạm vi hơn 100 bước, cực lực giảm bớt phạm vi bao phủ của không gian trói buộc. Làm giảm tốc độ và lực lượng của mọi người Lập tức Trên mặt đất đột nhiên trồi ra Một bức tường đất bao vây bốn phía Hóa thành một căn phòng bao vây mọi người lại Đại địa tù lung Vì để giết chết hết đám người dương lăng Phất lạp cơ mễ nhị không tiếc hao tổn Rất nhiều thần lực và nguyện lực thu triển Chiêu thức mạnh nhất đại địa tù lung Đây là chiêu thức mạnh nhất Mà hắn hiểu được sau khi gia nhập A khuê long thần hệ và có được long đầu giới chỉ Không ổn, nhìn thấy tình hình không ổn, Dương Lăng kết vu ấn, chuẩn bị chuyển mọi người vào không gian vu tháp tránh nạn. Không ngờ rằng, tay vừa mới đưa lên, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ đã lao ra từ ma pháp cháo, chém mạnh một đao, tốc độ rất nhanh, không kịp né tránh. Chết vì một kích phải giết chết Dương Lăng nắm giữ không gian pháp tắc, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ mạnh mẽ vận dụng nguyện lực bên trong long đầu giới chỉ. Tốc độ và tăng lên rất nhanh, như thuấn di lao đến trước mặt Dương Lăng, muốn một đao chém chết. Một chiêu toàn lực của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ rất mạnh mẽ, trong nháy mắt phá vỡ đại địa thủ hộ của Dương Lăng, phá vỡ băng phong vương tòa của hắn, vẫn còn dư lực chém một đao trên ngực hắn, máu chảy đầm đìa. Ha ha, phá hồn, chết đi, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ mở miệng cười to, thần thức cường đại tuôn ra như mạng nhện. Chống rỗng ngưng tụ thành một cây châm nhỏ ẩn chứa linh hồn công kích, muốn đánh tan linh hồn của Dương Lăng. Cây châm bắn ra ngoài như mũi tên, nhằm về phía đầu Dương Lăng, tốc độ rất nhanh, đừng nói là yêu cơ đứng ở ngoài quan sát, mà ngay cả đám người y lễ toa ở gần đó cũng không kịp cứu viện. Song ngay khi mọi người kêu lên thất thanh, phất lạp cơ mễ nhị cười ha ha, chuẩn bị móc thần cách của Dương Lăng ra. Thì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cây châm ẩn chứa linh hồn công kích vừa mới đâm vào trong cơ thể dương lăng, Thì một khỏa giới chỉ trên ngón tay hắn đột nhiên giỏ rực lên, hô một tiếng ngưng tụ thành chín con cự long dữ tợn, Đầu có hai cái sừng, cả người đen nhánh, bao phủ trong lớp vẩy rồng dày đặc, long trảo rất lớn loé lóe hàn quang, Như là một con địa ngục ma long trong địa ngục, khiến người ta sợ hãi, sau khi rít lên một tiếng, chín con cự long hung ác lao tới trước, hóa thành một đoàn ảo ảnh vào trong cơ thể phất lạp cơ mỹ nhị, cắn xé nội tạng của hắn, cắn đứt gân mạch của hắn, trực tiếp công kích linh hồn của hắn. a, Cửu long hổ thể, phất lạp cơ mễ nhị kêu lên thảm thiết. ba, một tiếng ngã xuống mặt đất, ôm đầu điên cuồng quay loạn xạ, đầu đau như muốn vỡ ra. đại địa tù lung đáng sợ tan thành mây khói. Chính là lúc này, Dương Lăng không để ý vết thương trên người, cắn răng rút chiến hồn đao sau lưng ra, xông tới phất lạp cơ mễ nhị đang nằm co quắp trên mặt đất, chém đứt đầu hắn, lập tức, tay phải như vốt chim móc vào ngực hắn, móc lấy thần cách của hắn ra. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com, chương 614, hồn vu đột phá cửu long hổ thể. Nhìn dương lăng đằng đằng sát khí đang dơ chiến hồn đau lên, lại nhìn phất lạp cơ mễ nhị trong nháy mắt bị móc thần cách ra, mọi người đều chấn động. Phất lạp cơ mễ nhị thân có năng lực thần chức, thực lực hơn xa thượng vị thần bình thường, cũng bị một chiêu giết chết. Đám lưu lãng giả đang vây xem trợn mắt há mồm, đám người y lễ toa và tinh linh đại tế tử không kịp đến chi viện cũng không thể tin mà rủi rủi mắt. Ngay cả tên địch áo kiêu ngạo cũng không ngoại lệ Nhìn thấy Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ thi triển thần thông Tuyệt đối sẽ thắng Đám người A khuê long thần hệ còn lớn tiếng hoan hô Không ngờ rằng nháy mắt đã trở thành thế này Không ai có thể tưởng tượng được Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ là thần chức cường giả mạnh mẽ Lại chết trong tay dương lăng chỉ là một trung vị thần nho nhỏ thế này Cường giả che giấu hơi thở Hay là có một kiện chủ thần khí hộ thể hay là đệ tử của một đại gia tộc ẩn giấu thân phận đi lịch lãm. Nhìn Dương Lăng đang dơ chiến hồn đau lên, mọi người ngầm đoán thân phận thật sự của hắn. Một đau chặt đứt đầu phi long vương, thì Dương Lăng hoặc là cố ý che giấu hơi thở, hoặc là có một kiện thần khí hộ thể đáng sợ. Bất kể là loại nào, thân phận của hắn cũng không đơn giản như bề ngoài. Cửu Long hồ thể, nghĩ đến chín con cử Long giữ tợn đột nhiên xuất hiện, Nghĩ đến tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ Lão già áo đen tên là Duy Tháp Lợi nuốt nước miếng một cách khó khăn Ở các vị diện, phòng ngự vật lý và linh hồn công kích thần khí rất nhiều Không thiếu chủ thần khí uy lực kinh người Nhưng thần khí có thể tự động bảo vệ chủ thì rất hiếm có Một kiện thần khí có thể khiến một gã thần chức cường giả trong nháy mắt mất đi lực chiến đấu lại càng hiếm có hơn Chỉ có chủ thần khí siêu nhất lưu trong truyền thuyết thì mới có uy lực đáng sợ như thế. Không gian thuấn di pháp tắc, lôi điện pháp tắc uy lực kinh người, không gian trói buộc cổ quái, chiến hồn đao với sát khí ngập trời và chủ thần khí hộ thể kinh khủng. Tất cả những điều này cho thấy rằng thân phận của Dương Lăng tuyệt đối không đơn giản. Rất có thể, nhóm mình không cẩn thận trêu vào một đại gia tộc từ xa xưa đã truyền thừa hàng ngàn vạn năm. ngay cả a khuê long thần hệ cũng không trêu nổi thiếu ra đi mau thấy dương lăng đang lạnh lùng nhìn nhóm mình cảm giác linh hồn ba động đang bị một cổ thần thức mịt mờ tập trung duy tháp lợi bản năng cảm giác một mối nguy hiểm mãnh liệt không dám chậm trễ vừa nói vừa đứng ra chắn trước mặt địch áo hừ đi nhìn sắc phất lạc cơ mễ nhị nhìn dương lăng người đầy máu đang nhìn chằm chằm vào mình địch áo cắn chặt răng Xoay người bỏ đi. Duy tháp lợi. Lập tức liên lạc với ba đế nhĩ đại nhân. Để hắn dùng tốc độ nhanh nhất đến đây. Để ba đế nhĩ đại nhân chạy đến. Duy tháp lợi chấn động. Thiếu ra. Ba đế nhĩ đại nhân đang ở sâu trong thần ma mộ chàng truy tìm tung tích mẫu xào ở đâu. Để hắn lập tức đến đây. Cái này. Thấy địch áo như là không thể nào quên được thần cách của Dương Lăng. Duy tháp lợi kêu khổ trong lòng. Lần này. Do hắn phụ trách an toàn của thiếu gia, chẳng may thiếu gia xảy ra chuyện gì. Không chỉ không thể nào đến được thần điện tu luyện, mà có lẽ cái đầu cũng không còn. Nhanh chóng để ba đế nhĩ đại nhân đến đây, nói cần phải thêm người thăm dò Nguyệt Lượng Hà. Còn về phía cha ta, khi trở về ta sẽ giải thích với hắn vẻ mặt địch áo lạnh như băng. Lạnh lung nói, thần ma mộ tràng rất nguy hiểm. Cho dù là thần chức cường giả không cẩn thận cũng chết ở ngõ ngách nào đó. Tên này mặc dù có thần khí hộ thể, nhưng không cẩn thận chết ở nơi hoang dã cũng là bình thường. Không có chứng cứ, dù có ngoài nghi do chúng ta làm, thì gia tộc của hắn cũng không làm gì được A Khuê Long thần hệ chúng ta. Thậm chí không cần chúng ta trực tiếp ra tay, nghĩ đến từng đàn thần dai ma thú trong thần ma mộ tràng. Nghĩ đến các đội ác ma thực lực kinh người và đông đảo cường giả đến từ các vị diện, địch áo cười lạnh. Gọi ba đế nhĩ đại nhân đến đây chỉ là đề phòng bất chắc mà thôi, cho dù không dùng đến thế lực của gia tộc, hắn cũng tự tin mượn đao giết người, giết chết tên Dương Lăng ghê tởm này. Lật tay làm mây, lật tay làm mưa, được gia tộc huần luyện, địch áo đã sớm quen cách mượn đao giết người, nói về lực chiến đấu. Hắn không có gì là đặc biệt trong đám anh em cùng cha khác mẹ, tu luyện còn kém xa người em thứ sáu được xưng là thiên tài. Nhưng là bằng vào các âm mưu thủ đoạn, từng bước trở thành người kế thừa của gia tộc. Từ bé đến lớn, không có gì hắn muốn mà không đạt được. Tốc độ của nhóm địch áo rất nhanh, không lâu sau đã như cơn gió nhanh chóng biến mất. Đại nhân, người không sao chứ. Thấy ngực dương lăng đầy máu, yêu cơ chạy nhanh tới. Lễ tuôn đầy mặt, đám người y lễ toa và tinh linh đại tế tử cũng nhanh chóng chạy đến, rất là lo lắng. Không sao, chỉ bị thương nhẹ mà thôi, chữa trị vài ngày là khỏi thôi mà. Dương Lăng cố gắng cười cười, cắm chiến hồn đao vào vỏ, phất tay thu sắc phất lạc cơ mễ nhĩ vào không gian vu tháp, bày một đạo cấm chế phong. ấn linh hồn sắp tiêu tan của hắn. Lập tức bay đến căn lều mà mọi người đã dựng lên. Xoay người ra lệnh. Ba đặc lạc. Ngươi và y lễ toa bảo vệ ở đây. Không có lệnh của ta ai cũng không được phép tiến vào. Sau khi dặn dò vài câu. Dương lăng chui vào căn lều. Bày ra một đạo cấm chế. Rồi tiến vào không gian vu tháp. Trên ngực máu vẫn chảy. bị đau của phất lạc cơ mễ nhĩ lưu lại một vết thương sâu đến tận xương. Nhưng càng không ổn là đầu vô cùng đau đớn. Hồn tinh trong đầu chút nữa bị đánh vỡ, thời khắc mấu chốt, mặc dù cửu long thần giới trên ngón tay ngăn cản hầu hết linh hồn công kích của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, nhưng vẫn có một bộ phận vào trong cơ thể như một thanh đao đâm vào hồn tinh, may là linh hồn năng lượng đủ mạnh, năng lực phòng ngự của hồn tinh cũng khá mạnh, nếu không, không biết chừng đã chết ngay tại chỗ, một đao giết chết Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ. Vũ lực và tinh thần lực trong cơ thể hắn đã gần cạn kiệt, vì chấn nhiếp đám người địch áo nên mới cố nén đau mà bình tĩnh. Chỉ cần đối phương phái ra thêm một tên thần chức cường giả thì hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Cũng may, hiểu lầm thực lực và thân phận của hắn, nên đối phương mới theo cá cược mà rời khỏi. Nguy hiểm thật, may là trước khi ra tay đã đeo quả giới chỉ này, nhìn cửu long thần giới trên ngón tay đã khôi phục bình thường. Dương lăng thầm kêu may mắn, nuốt chửng một nắm ma thú huyết châu và sinh mệnh nước suối, lập tức khoanh chân ngồi xuống ở cạnh vu tháp, mặc niệm vu quyết, dựa vào làn xương trắng mà vu tháp tản ra nhanh chóng hồi phục vết thương.